Trạch Thiên Kiến Miêu Nị Quyển 2 chương 98 Thiêu Đốt Đi Kiếm của Ta Thượng Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Rần Trường Sinh nói cũng không chính xác Lúc ấy ở thời khắc cuối cùng của Đại Triêu Thí Đối Chiến Hắn chỉ chuẩn bị dùng một thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp Kiếm Nhưng chưa chân chính xuất thủ Chẳng qua một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm mấu chốt là ở tâm ý Cậu hàng thực nhìn thấu tâm ý của hắn Do đó nói hắn đã dùng một kiếm kia cũng không phải là sai Tô ly rất rõ một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm có ý nghĩa thế nào Cho nên càng ngày càng cảm thấy không hiểu được thiếu niên này Nhưng nếu Trần Trường Sinh đã hiểu một kiếm này Từng dùng một kiếm này Cửa ải khó nhất khi học tập Nhiên kiếm đã không còn tồn tại Nhiên kiếm là một chiêu kiếm Cũng là phương pháp vận hành chân nguyên Là tô ly thông qua quan sát Đối với trần trường sinh những ngày qua Chế tạo ra thủ đoạn riêng cho mình hắn Người tu hành phóng thiết số lượng Hoặc là nói hiệu suất chân nguyên quyết định bởi tốc độ thiêu đốt tinh huy Độ rộng của kinh mạch Có một chút hạn mức cao nhất Thiên phú càng cao Tư chất càng tốt Tốc độ thiêu đốt tinh huy Tốc độ vận chuyển chân nguyên có thể càng nhanh Những người có thiên phú huyết mạch như Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân Hạn chế trong kinh mạch có thể không cần suy nghĩ Chỉ cần số lượng tinh huy trong thân thể bọn họ đủ nhiều Thậm chí có thể phóng thiết chân nguyên vô cùng vô tận Số lượng tinh huy trong cơ thể của trần trường sinh không ít Tọa chiếu tự quan cũng không có bất cứ vấn đề gì Vấn đề lớn nhất chính là lối đi cho chân nguyên quá mức hẹp hòi Thậm chí có rất nhiều đường kinh mạch đã gãy Hiệu suất phóng thiết chân nguyên tự nhiên cực thấp, là một vị kiếm đạo tôn sư. Điểm rất giỏi của Tô Ly là nhận thức đối với thế giới đã vượt xa phạm trù của người bình thường. Phương pháp giải quyết vấn đề nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trên thực tế lại là hợp tình hợp lý nhất. Hắn không có tìm cách tăng cường số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh. Cũng không thử giải quyết vấn đề về kinh mạch của hắn Mà lấy một phương thức không biết sợ hy vọng trực tiếp giải quyết vấn đề Đặt ở trên phương thức thiêu đốt tinh huy Dĩ nhiên cần mạo hiểm chính là cần trường sinh Không biết sợ cũng vẫn phải là cần trường sinh Thiêu đốt vốn có rất nhiều phương pháp hay hình thái Thông thường mà nói Coi trọng công chính bình thản, Đem tinh huy dung hòa thành nước Từng giọt theo ý niệm mà đi Như thế mới đạt tới tế thủy trường lưu Nhưng một kiếm này lại yêu cầu ngư dùng phương pháp dữ dằn hơn để thiêu đốt chân nguyên Tô Li nhìn hắn nói tưởng như vô số vụn gỗ Bị nhét chặt trong một không gian Đột nhiên xuất hiện một mồi lửa Đóng vụn gỗ này cơ hồ đồng thời thiêu đốt Phóng thiết vô số nhiệt độ và uy năng tự như nổ tung vậy Trần Trường Sinh nghe lời của hắn Ở trong thức Hải tưởng tượng ra hình ảnh này Gật đầu Tô Ly nói phương pháp thiêu đốt dữ dằn Có thể trợ giúp chân nguyên của ngươi Trong nháy mắt tăng lên tới trình độ nào đó Đột phá kinh mạch lộn xộn của ngươi Do đó để cho lực sát thương của một kiếm này đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể chấp nhận được Hiểu Trần Trường Sinh nói nhưng điểm đó và mục thức cuối cùng của pháp kiếm có liên hệ gì Tô Ly nhìn vào mắt của hắn nói vô số chân nguyên đồng thời thiêu đốt trong thân thể của ngươi. Tự như nổ tung Có thể sẽ thông qua kiếm thế chiếu sáng hoang nguyên Vô hiệu hai mắt của đối thủ Nhưng khả năng lớn hơn sẽ trực tiếp đem ngươi đốt thành kẻ ngốt Hoặc là nổ tan xương nát thịt Nếu như ngươi không thể có quyết tâm liều chết Căn bản không thể hoàn thành một bước cuối cùng Trần Trường sinh cảm giác sợi ly hồn của Hắc Long trong đoạn kiếm mơ hồ có phản ứng Nhớ tới ban đầu cảnh tượng tòa chiếu tự quan trong huyệt động phía dưới Bắc Tân Kiều Không khỏi có chút cảm khái Nghĩ thầm thì ra mọi chuyện phát sinh đều có ý nghĩa của nó Nghĩ tới phản ứng lúc trước của Tô Ly khi mình nói mình biết một thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp Kiến Hắn cố nhịn không nói với Tô Ly Chính mình đã có kinh nghiệm tương tự Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ Nhưng thái độ đối với sinh tử cũng đã rất tan thương Tô Ly đem chiêu thức cùng kiếm ý của Nhiên kiếm cẩn thận giảng giải một phen Sau đó không nhiều lời nữa Để cho Trần Trường sinh tự mình lĩnh ngộ Sau đó hắn nhìn sơn giả trong ánh hoàng hôn Cỏ xanh bên kia dòng xuống Trầm mặt không nói Tên thiết khách kia hiện tại có thể đang ở ngay trong đám cỏ Trần Trường Sinh không vội vàng đi ngộ kiếm Đem cá mổ xong xác thêm muối Sau đó treo đến trên đống lửa bắt đầu nướng Nếu xác định địch nhân vẫn luôn ở đó Như vậy lửa không còn là vấn đề phải chú ý nữa Cùng mùi thơm dần lan tỏa Hắn theo ánh mắt Tô Ly nhìn bãi cỏ xanh bên kia suối Một lát sau lát đầu Nghĩ thầm tên thiết khách kia thật sự rất có kiên nhẫn Đã đi theo nhiều ngày như vậy nhưng Thủy chung không xuất thủ Dù chiếc tụ có thể làm được Nhưng mình tuyệt đối làm không được Tên thiết khách Thủy chung ẩn mình trong sơn giả Đối với hắn và Tô Ly mà nói Là ác lực thật lớn. Hai người rất rõ ràng. Ở thời khắc nào đó, Tên thiếp khách kia nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng qua chẳng biết lúc nào. Tự như tiền bối đã nói, Ngươi còn chờ đợi như vậy, Chỉ sợ đợi đến chết cũng không đợi được bất cứ cơ hội nào. Trần Trường Sinh ở trong lòng nói với tên thiếp khách kia Bởi vì tiền bối đã dạy ta dùng kiếm. Ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh Đến lúc đó ngươi sẽ không có biện pháp gì để giết chúng ta Cá nướng cùng với cơm cao lương Sau buổi cơm tối rất đơn giản nhưng ngon miệng Tô Ly dựa vào Mao Lộc nhắm mắt nghỉ ngơi Trần Trường Sinh thu dọn mọi thứ Đi tới bên suối ngồi xuống Bắt đầu chính thức ngộ kiếm Hắn nhìn đám cỏ xanh bên kia xuôi Nghĩ tới vạn dặm cánh đồng tuyết trong thân thể Tuyết đều là tinh huy mà hắn ngày đêm không ngừng thu thập Là hình thái ban đầu của chân nguyên Là ngọn nguồn của năng lượng chiến đấu Hắn hiện tại chỉ cần khẽ động thần niệm Là có thể đem những cánh đồng tuyết Thậm chí là hồ nước bao quanh linh sơn phía trên bầu trời thiêu đốt toàn bộ Biến thành lực lượng cùng tinh thần cùng cũng không giúp Nhưng một kiếm này yêu cầu hắn không thể làm như vậy Bởi vì phương pháp thiêu đốt này vẫn quá âm nhu Không đủ dữ dằn Tốc độ tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên quá chậm Nhiên kiếm, máu chốt ngay tại chữ nhiên đốt Muốn cuồng vào muốn kiên quyết Phải thiêu đốt cả người thành lửa Trần trường sinh ngồi bên khe suối Trầm mặt không nói Nhìn hoàng hôn giận tan Nhìn sao trời che mắt Cho đến khi nắng sớm lại đến Hắn dùng thời gian suốt một đêm Cuối cùng học được cách dùng thần thức hạ xuống cánh đồng tuyết Mà không thiêu đốt mảnh tuyết Mà dùng lại lực lượng vô hình đem cánh đồng tuyết tung lên cho đến khi bông tuyết rời khỏi mặt đất một lần nửa phức phới trong bầu trời ánh sáng mặt trời ló rạng mây đỏ khắp sơn giả nước suối nhuộm màu hồng nhìn bãi cỏ tựa như đang thiêu đốt bên kia suối tay trần trường sinh chậm rãi rời đi chui kiếm ngày thứ ba sau khi bắt đầu học tập nhiên kiếm ở một quán trà bên quang đạo Trần Trường Sinh cùng Tô Ly gặp được thiếp khách thứ ba trên con đường Nam Quy của mình Tên thiếp khách kia tên là Lý Bình Nguyên Chính là đại hào nơi bác địa Dưới trấn có vô số tử sĩ cống hiến Nghe nói người này cùng chút ít hùng nhân bộ lạc âm thầm đầu nhập vào ma tộc trong cánh đồng tuyết có chút liên lạc không minh bạc Hoặc chính bởi vì như thế Hắn phán đoán lộ tuyến Tô Ly Nam Phi chuẩn xác hơn so với những người khác Ở chỗ này chờ bọn hắn đến Bởi vì chuyện này quá mức quan trọng Đồng thời cũng vì quá vội vàng Bắt điện đại hào Lý Bình Nguyên chỉ đem theo hơn 10 tên thuộc hạ trung thành nhất Nhưng ở trong quán trà nho nhỏ này Đã lộ vẻ có chút chật chội Quán trà không có khách nhân Mùi máu tư tỏa ra nhàn nhạt Bếp pha trà đã lạnh như băng Thoạt nhìn đã rất nhiều ngày chưa được đốt lên Lão bạn hẳn là đã chết Chẳng qua không biết thi thể bị chôn ở nơi nào Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn trà Nhìn nước trà trong chén trầm mặt không nói Không biết suy nghĩ cái gì Chúc mừng Tô Ly nhìn hắn nói giết chết người này tin tưởng ngươi sẽ không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fr